Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tâm Làm sao cô lại có thể đem nó để trên đấy Nghĩ đến con mèo Nghĩ đến vi khuẩn Rồi lại bọ chó Hắn vội vàng lại nhấn xuống gọi điện thoại Này Ta nhận được một con mèo Ánh mắt của nó còn không được mở ra nha Sa lại gục ở trên bàn mặt đất ngưu cứu Con mèo nhỏ Bạch bạc bà sĩ tỉnh nghiên cứu Sa xa, xa lệ Đại tiểu thư nàng vừa làm ra chuyện xấu gì vậy chứ tới được rồi Bây giờ tôi lập tức sẽ đi qua Không có cách nào nhịn được ở trong nhà có sụp vật hoàn thành, bạch bà sĩ lập tức mang con mèo đi ra, mở cửa cho bằng hữu, là bệnh viện động vật. Chú Đại Sơn có một bệnh viện động vật. Nó còn quá nhỏ, nó còn quá nhỏ, hai giờ phải cho nó ăn một lần, hơn nữa phải dùng loại đặc biệt này. Bác sĩ thú y Chu Đại Sơn nói như thế, cũng lấy ra một lon sữa mèo. Để lại cây này cho ngươi đi. Ngươi là bác sĩ thú y, nó đến nơi này chính là tốt nhất bác bác sĩ nói ngàn bạn là không thể đem nó mang về nhà nuôi dung vật thật là phiền phức gia lệ cầm lấy lăng sữa mèo nghiên cứu rồi sau đó nghe bọn họ nói chuyện không được bác sĩ à anh mau nhìn cái này đi ở phía trên là cái gì vậy nô lớn chỉ trên từng thông báo nói là chuyên nhân khải sữa bạch vẽ sĩ nhìn rồi trả lời là chúng ta tay không đủ người nói xem ta có thể hai giờ một lần cho con mèo này uống sữa hay sao ừ um, có đạo lý nha Gia lệ gật đầu, nàng ôm chặt con mèo nhỏ, nhóc còn đáng thương, nàng yêu thương mà phút phút con mèo nhỏ. Người không chịu chữa chấp nó sao? Bạch bác sĩ câu mày lại. Còn thế nào? Vậy thì người muốn cho nó lưu lạc đầu đường sao? Vậy thì người nuôi đi. Bác sĩ nói, nhưng mà nó còn nhòn như vậy, ta sẽ không nuôi đâu. Bạch bác sĩ cất lời cự tuyệt. Gia lệ ôm con mèo nhỏ đứng ở bọn họ trong gian, nhìn bọn họ mỗi người một lời, ta một câu. Bác sĩ thu ý lại cất lời đề nghị. Tôi sẽ dạy cậu nuôi." Bạch Bảy Sĩ lại cắt lời oán trách, "Nhưng mà tôi chán ghét sùng vật. Chúng nó có loại đại tiện dơ bẩn hoàn thành. ở trên người bọn nó còn có bọn chó nữa." "Tôi vừa nãy đã kiểm tra rồi, trên người nó không có bọn chó đâu. Nhà của tôi không có nuôi sùng vật, đây chính là nguyên tắc của tôi." "Vậy thì tôi sẽ nuôi." Gia Lệ nói, nhất thời hai người lại im lặng nhìn nàng. Bạch Bảy Sĩ khoe mắt co quắp hiện lên cân xanh. Đại tiểu thư à, cô đừng quên bây giờ cô đang sống ở nhà ai, chính là nhà của anh." Đúng vậy đó, cho nên cô nuôi Còn không phải là tương đương là ta nuôi hay sao Nghe thế vậy thì bác sĩ thú Y bật cười Chưa từng thấy bài bác sĩ rống dữ với nữ nhân nào đó Nhà của anh lớn như vậy Nuôi một con mèo thì như thế nào chứ Gia lệ cất lời oán giận Không phải có thể hay không thế nào Rất là phiền toái Muốn dọn dẹp đại tiện, muốn đánh dự phòng châm Lại còn tùy thở lo lắng cho nó cắn đoạn hết đồ Thật là phiền phiền mà Chỉ cần nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy nhức đồ rồi Nó còn nhỏ như vậy, còn chưa có mẹ Vì sao người lại máu lạnh như vậy chứ Mùi một con mèo cũng không cần là cứu một mạng người Nhà của anh lớn như vậy Có một con mèo kêu meo meo Kêu lên như vậy cũng không là tệ mà Cô nói tôi máu lạnh sao Nếu như tôi máu lạnh như thế nào sẽ lợi thu lưu cô chứ Muốn nói chuyện bằng lương tâm sao Người nói thật là hay đi Gia Lệ ôm chặt con mèo nhỏ Cùng với hắn mà rống lên Đúng vậy, ta có thể nào được voi đòi tiên Ta khởi như lại vong ân phụ nghĩa, rất quát cầu thuộc về đường hưởng cũng không phần thành miễn cưỡng ngươi. Tôi sẽ mang mèo về nhà, kiềm hàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của tôi. Tôi sẽ nuôi mèo, nuôi chó cùng với chăn heo, đều không cần nhìn thấy giác mặt của ngươi. Đúng là ăn nhờ ở đậu quả nhiên là không có tôn nghiêm mà. Bác sĩ Thu Y nhìn thấy vậy thì thật sự là vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân này lên tiếng mắng người đến thật là lêu loát. Bài bác sĩ nhìn chằm chằm nàng, giận nghĩ đến muốn vặn cổ nàng. Thế nhưng mặc kệ hắn, Gia Lệ vẫn quay đầu hỏi bác sĩ. mèo rỡ bột là bao nhiêu tiền vậy? Vô tình bạch bác sĩ, mà hư lạnh một tiếng. Cả một cái cô nhà lớn như vậy, thế nhưng lại không cho một con mèo nhỏ ở được hay sao? Không cần đâu, cô cứ cầm đi. Bác sĩ Thu im nín cười mà nhìn ra xét lão hữu của mình, thật sự là muốn trúng gió mà. Bác sĩ Thu Y mỉm cười đối với Gia Lệ mà nói lời xin lỗi. Thật là, nếu không phải phòng cắm bệnh rộn thì tôi sẽ nhận nó. Không sao. Tôi có thể hiểu, muốn làm sao anh phải chiều cô nói chứ. Tôi sẽ cho cô một cái bình sữa dùng. Về sau này thì cô hãy thường xuyên trở lại đây. Bác sĩ rất là tốt, thân thiết, làm mẫu cho Gia Lệ nhìn. Gia Lệ kiên nhẫn lắng nghe, hai người bọn họ cùng cười cười nói nói. Bạch bác sĩ thấy vậy, bộ ngực buồn bực. Bác sĩ thú ý bắt đầu cùng với Gia Lệ hàn huyên về sùng vật một chút, vô cùng là lý thú. Nàng nghe mà bật cười, bạch bác sĩ cảm thấy ngực chua sót nghe thấy bác sĩ tối ý bắt đầu ước hẹn cùng với gia lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện